Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó, hắn luôn thèm khát dục vọng muốn trở thành người đàn ông đầu tiên của Trang. Sau khi biết sự thật thì Nguyên, chính là con quỷ đã hóa thành khuôn mặt của An để hù dọa cô và cũng chính là người chồng đã chết ở chiến trận ở kiếp trước của cô. Trong cái tức giận thì Nguyên đã chờ tên An khốn nạn này đi ra đường và chờ trong lúc hắn đang chạy sát bên một chiếc xe tài thì dùng thuật che mắt khiến cho hắn bị tài nạn giao thông mà chết. Ngay đến đây Trang như không tin được vào tay của mình nữa. Cô không ngờ người cô yêu hai năm qua chỉ đến với cô vì muốn chiếm hữu thân xác của cô. Đang trong cơn đau khổ tột cùng thì tiếng từ chiếc chuông điện thoại vang lên. Mở máy ra thì một dãy số điện thoại kèm theo tên của người gọi là Anh An, thêm một icon trái tim. Chần đưa tay bắt máy thì bên kia một giọng đũa phát ra. Alo, chị Giang phải không? Tôi Quỳnh Mai đây. Hôm nay tôi đến nhà, người lại kết điện thoại của Anh An cho cô được không? Ờ, được rồi. Một chút nữa tôi gửi định vị cho cô nhé. Nói xong Trang tắt máy rồi thở dài. Nếu như là một ngày trước thì cô rất muốn giữ lại một vật kỷ niệm của người mình yêu. Nhưng đến hôm nay thì khi nghe được mọi sự thật thì Trang vô cùng thất vọng. Ngay đúng lúc này thì điện thoại của bà Nga cũng vang lên. Giọng ông Tài trong chiếc điện thoại ra đồ mệt mỏi. Alo, chị Nga đó phải không? Chị đến giúp tôi với. Bà Nga nghe nhà tôi cứ như là hóa điên hóa dại rồi. Bà Nga nghe xong mau chóng nói với vị sư thầy và Trang. Bác người mau chóng ra khỏi nhà để đi đến nhà ông Tài. Anh để Mao Trọng đi ra gọi một chiếc taxi đến đi Châu Tiên. Trước khi đi, ông thầy có hỏi hai vong nữ tên tuổi, cùng ngày mất và lý do chết thì được biết. Hai vong nữ này là Thảo và Vi, cũng chỉ vì một lần nhiều chuyện mà đi soi mói người khác, nhưng lại đụng nhầm phải một tên ác bá nhà họ Hoàng thì bị tên ác bá này biết được. Và một đêm hắn cho gia đình nhà mình lẻn vào nhà của hai người. Sau đó bọn chúng thay nhau hãm hiếp, rồi băm nhuyễn xác của hai người, sau đó mang đi cho bầy heo của nhà hai người ăn. Do thân xác đã bị heo ăn, Cho nên có người bảo quan thì cũng không điều tra ra được bất cứ điều gì. Do cái tính nhiều chuyện nên cả làng cũng không ai ưa, nên chuyện họ bị mất tích rồi cũng chìm vào quên lãng. Đáng lý ra là họ sẽ dùng oan khí của mình mà hóa quỷ để trả thù tên kia, nhưng khi vừa mới chết là gặp ngay Nguyên. Nguyên bắt họ đi ngay trong đêm, khiến họ không có cách nào để trả thù. Sau này họ cùng ngay Nguyên kể lại, là nhà họ Hoàng gặp phải một tai ương mất sạch gia tài của cả nhà rồi chuẩn đi được khác sinh sống. Ngày xong cố sự của hai phòng nữ, và vị sư thầy cũng chỉ biết lắc đầu. Trong chuyện này, nếu nói đúng ra là lỗi do cả hai bên. Nếu hai chị em thọc vào vị không lắm mồm nhiều chuyện thì cũng đầu chết thảm như thế. Mà tên nhà họ Hoàng cũng thật sự quá độc mới làm nên những sự việc như vậy. Ông thầy nhìn hai người, rồi lấy ra một cái bát bằng đồng thu hai người lại. "Chưa ta giải quyết công chuyện này thì ta sẽ đưa hai người các ngươi lên chùa để ngày ngày nghe kinh, gột rửa các nghiệp lực để sớm ngày đầu thai." Hai phong nữ ở trong cái bát đồng buông lời cảm ơn vị sư thầy rối rít so im lặng chờ đợi ngày mà vị sư thầy đưa hai người lên chùa để tiêu trừ nghiệp lực. Trong lúc đang ngồi trên xe, Trang móc cái điện thoại ra, người địa chỉ nhà an cho Quỳnh Mai, kèm theo lời nhắn là sẽ gặp cô ở đó. 20 phút sau, ba người bước xuống xe đứng trước cổng nhà ông Tài. Vừa nhìn vô căn nhà vị sư thầy lắc đầu nói, nghiệp họa đến nhà, tai ương khó thoát, thôi thì có duyên nên đánh đánh cho nhà một chút nghiệp lực vậy. Nói rồi, vị sư thầy kêu bà Nga đi bấm chuông cửa. Tiếng chuông vừa phát lên được một lúc thì ông Tài đi ra mở cổng. Vừa nhìn thấy vị sư thầy trẻ tuổi, thì ông Tài có chút ngượng ngực nhìn bà Nga. Biết ông Tài đang muốn hỏi cái gì thì bà Nga lên tiếng. Ông được hỏi nhiều, thầy đến để giúp gia đình ông đó. Nghe bà Nga nói như vậy, thì ông Tài không nói gì mà mời bà người vào nhà. Bước vào căn nhà, thì một không cảnh âm u tĩnh mịch ở vào mắt bà người. Trên sàn thờ của An thì những bát hương và bảy vị bị hắt văng nằm lăn lóc một bên. Bà nghi ngồi ngay trên dàn thờ, miệng cái khinh khách mà cao lên. "Chết, chết hết, tất cả các người trong nhà này phải chết." Bỉ sư bước đến, trên mặt vẫn toát ra một sự hoan ái mà nói. Thị chủ nên vương bỏ chấp niệm mà đi theo vân tăng về chùa tu tập Phật pháp để cột rửa sát nghiệp, sớm ngày bước vào lục đạo luân hồi. Bà nghi bất chợt nhìn vị sư thầy mà cười với cái giọng buồn bã mà đáp. "Thầy, chắc thầy cũng đã biết tôi là ai và vì sao tôi lại ở đây." "Đúng thế, ta biết." nhưng ta không hiểu vì sao Nguyễn Lệ ở đây và nhắm vô thân xác của vị này. Để tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện, ngài có muốn nghe không? Vì sợ vong hồn của Nguyên, người chống kiếp trước của Trang làm hại đến bà Nghi, nên vị sư thầy trẻ tuổi vẫn ôn hòa mà nói. Được, thì chủ cần nói đi, bần tăng xin lắng nghe. Bạn năm trước, khi tôi đang nhìn cô ấy từ một khoảng cách xa, thì tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Tôi còn lại nhìn sang thì thấy trên người của người mẹ có một luồng tà khí nhạt nhạt. Thì biết chắc người đàn bà này là kẻ tu tà thuật Hay người bọn họ nhìn về phía cô ấy Người phụ nữ nói với chàng trai Muốn tu luyện như bà ta thì nhất định phải ngủ với cô ấy Do cô ấy sinh vào ngại âm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net